các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối với những gì mà nó đã nói, bên ngoài lúc này không gian im lặng, chỉ vang vẳng đâu đó là những âm thanh của những con vật trong những hang hốc ẩm ướt nào đó như muốn hòa vào dàn đồng ca ở đây. Tôi vắt tay lên trán cố gắng nhắc bản thân phải nghỉ ngơi, nếu không thì mai sẽ mệt mất, nhưng đôi mắt mới nhắm lại thì có âm thanh hôm trước lại vang lên phá tan giấc ngủ. Tôi khá là bực mình, lúc này tôi mới vùng dậy, lại giật phăng cái chăn Ánh đèn điện ở trên điện thoại cũng phát ra đủ để làm cho tôi đi ra bên ngoài. Lần này chắc chắn là tôi không thể nghe nhầm được rồi. Âm thanh đó sát bên tai, kèm theo đó, lúc này tôi cũng đang hoàn toàn tĩnh táo. Tôi đi ra bên ngoài tưởng sẽ phải đối đầu với một tên trộm nào đó, nhưng kỳ thực buồn cười lại không có bất kỳ một âm thanh hay là một ai, ngoại trừ cái tiếng cánh cửa đang đập mỗi lúc một liên hồi. Bật sáng ánh đèn lên cho căn phòng dễ nhìn. Tôi ngó nghiêng lại một lúc, bên trong vọng ra tiếng của thằng Tuấn. Mày làm cái gì mà đêm hôm lục đục ầm hết cả lên như vậy à mày? Tôi không biết trả lời nó ra sao mà đi vào bên trong viện cớ rằng đi ra bên ngoài uống nước. Rõ ràng lúc này ở bên trong tôi nghe không có sai lệch một tí nào, thế nhưng mà khi đi ra thì lại không có ai. Cho đến lúc này, nằm lại giường tôi lại nhà thì âm thanh đó một lần nữa. Bây giờ nửa muốn đi ra nửa lại không, tôi quay sang vỗ vai thằng Tuấn nằm bên cạnh rồi hỏi: Mày có nghe thấy tiếng gì ở bên ngoài phòng khách hay không? Nó bị tôi quấy rầy giấc ngủ, cho nên cũng có phần hơi khó chịu lắng tai lên nghe, nhưng lúc này cũng chẳng có ai, còn bất kỳ một âm thanh nào nữa thì thay vào đó là cái sự im lặng đến đáng sợ. Nó quay sang lườm tôi một cái, không nói thêm gì rồi trở lại với giấc ngủ. Nó lẩm bẩm một câu tuy không to nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy. Mày làm loạn hơi nhiều rồi đấy. Giờ thì ngủ đi, để cho tao nhờ với." Tôi cũng nghe thấy vậy thì gật đầu thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mặt trời mây hửng thì tôi đã tỉnh giấc, oải oải vươn vai một cái sau đó đứng dậy, nhưng đặt chân xuống dưới nền nhà thì tôi thấy những hạt cát bám vào mặt chân. Điều này khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi bật đèn lên nhìn xung quanh thì hỡi ơi, bên trong căn nhà không khác gì là một bãi chiến trường, trông nó chẳng khác gì chỗ con người vừa đi đến quậy phá vào tối qua. Tôi lo lắng chạy ra để kiểm tra hai cái máy tính, vì bây giờ chỉ có hai cái đấy là tài sản là cái thứ cần dùng vào hiện tại. May quá là không sao. Tuấn đi ra bên ngoài, cảm thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm, trông nó đứng hình luôn, không có nói được nên lời. Nó đi ra bên ngoài mở cửa thì thấy hai chiếc xe máy đã nằm ngổn ngang ở bên ngoài sân, chắc hẳn là nhà nó tối qua có ai vào rồi. Tuấn lấy đèn pin soi từng chút một vì sợ bị tráo lắp mất cái gì. Lổ máy được kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, sau đó mới ngồi vào bên trong hiên nhà. Chỉ là có một chút va chạm thôi, nên xe ổn không có vấn đề gì, bên trong thì lộn xộn, mất đồ tối qua không biết sao hết. Nhưng mà chốc thì phải tìm cái gì đó để bỏ vào bụng đây này. Vệ sinh cá nhân đi rồi còn đi làm, cũng muộn lắm rồi đấy, đi muộn không có hay đâu. Tuấn chống xe xuống rồi ngồi dục, làm thủ tục buổi sáng xong, Tôi bảo nó ra bên ngoài làm trước còn tôi chạy xuống phía dưới nhà của bà chủ để hỏi chuyện. Phải mất một hồi lần hỏi thăm thì mới tới nơi. Hai vợ chồng của ông bà chủ nhà tôi trông thấy tôi tưởng như là có gì đó không thiết tha lắm, bèn không để ý, cứ để tôi đợi một lúc khá lâu rồi mới đi ra. Tôi phải giới thiệu thì bà ta mới chú ý kỹ rồi mở cửa để tôi vào bên trong, ngồi cùng với thái độ quay quắt. Hôm trước tối quá cho nên là cũng không có nhận ra cậu thông cảm cho hai ông bà già nên phải cảnh giác, với lại hôm nay cậu sang đây có vấn đề gì thế? Tôi cũng không muốn tốn nhiều thời gian vào mấy cái việc này, cho nên là cũng đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Hai thằng bọn cháu hôm qua không hiểu vì lý do gì mà mất sạch tiền, giờ cũng không người ở chẳng có còn đồng nào để mà ăn uống tiêu pha, lương lậu cũng chưa được lấy, chúng cháu cũng ở đây lâu, cho nên là mong cô chú giúp đỡ bọn cháu vay ít tiền, rồi khi nào có lương Bọn cháu sẽ trả đầy đủ không thiếu một xu." Bà ta nghe xong thì lại trở lại đôi mắt thăm dò nhìn tôi, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Rồi câu nói của bà ta khiến cho lúc này tôi cảm thấy nổi giận. Căn nhà lúc này rõ ràng là có vấn đề, nhưng bà ta lại dường như có thấy nó quá bình thường và có thể là không biết. "Cậu này, hai vợ chồng chúng tôi chẳng có lấy cái gì làm tin ở đây được. Dù là cho cậu có thuê nhà của tôi đấy." Nhưng mà cái gì chung, cái gì riêng thì cũng phải đàng hoàng. Đây cũng chẳng phải là chỗ cho vay với lại cậu nhìn đấy. Giờ còn mỗi hai ông bà già nương tựa với nhau, làm gì có đồng nào ra đâu để mà cho cậu vay. Với lại nhà bác cháu, thấy có cái gì cũng không có thấy ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net